Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kỳ viên, để bà ta có thể bắt đầu tiến hành liệu pháp. Nữ điều trị viên nói tôi nằm lên chiếc giường ngay trong phòng đó, nằm ở một tư thế tật thoải mái, cái tư thế mà tôi có thể dễ dàng chìm vào chất ngủ. Sau khi tôi đã nằm ngay ngắn trên giường, ở một cái tư thế thoải mái nhất, vị nữ điều trị viên này dằm dò tôi. Trước khi tiến hành liệu pháp lưu siết điêm, tôi phải dặn cầu một số việc như sau cho dù là có bị đau đớn hay gì, tôi cắt ngang, tôi biết mà bác sĩ khỏi lo cho tôi. Nữ điều trị phiên này ư một tiếng, thấy rồi bà ta nói tiếp. Để chữa trị cho cậu khỏi bị tê liệt, trong lúc thực hiện lối xí đêm, hãy liên tục nghĩ tới việc đã làm cho cậu bị tê liệt hai chân, hay đó cách khác là tự tìm đến cái sự sợ hãi đó. Phải nhớ là luôn đối mặt với nó, tuyệt đối không được bỏ chạy. Vừa nói vị nữ điều trị phiên này vừa kéo một chiếc máy nhỏ để trên cái giá lại gần tôi. Tôi thì đoán có lẽ là do chiếc máy đo điện tâm đồ nào. Vị nữ điều trị viên này cắm ba cái giác hút vào đầu của tôi, một cái ngay chính giữa trắng và hai cái thì ở hai bên thái dương. Song xuôi đầu đó, nữ điều trị viên này nói, "Bắt đầu nhé." Tôi khẽ gật đầu, thay đổi vị nữ điều trị viên với cái điều khiển, bắt đại phát ra một tiếng nhạc du dương. Và rồi, cứ như thế, các bản nhạc vui dương đó dựa lò kéo tôi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Do quá rõ, với cách thực hiện lôi siết đêm, mặc cho cơn buồn ngủ đang kéo hai bí mắt tôi xuống. Thế nhưng, mà trong đầu của tôi thì cứ nhẫm đi nhẫm lại cái câu không được ngủ. Đồng thời, tôi cố tìm ra cái cảm giác tỉnh táo nhất và cố nhận thức mọi thứ xung quanh. Có lẽ là cũng chẳng phải đợi lâu khi mà tôi bắt đầu có cảm giác nguột ngạt khó thở. Tiếp sau đó là một cái cảm giác nặng trĩu, toàn thân của tôi dường như có thể mang bủa tạ vậy. Tôi dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của tôi đang đập loạn nhịp lên, và bên tai của tôi bây giờ chỉ còn cái tiếng nhịp tim đang đập thình thịch, lớn át cả tiếng nhạc du dương êm đềm. Bất ngờ, một cơn đau ngực ập tới. Tôi chỉ nhăn nhỏ mặt mày, cố hứng chịu cái cơn đau đớn tức ngực đến điên dại này. Tôi có thể cảm giác được những giọt mồ hôi lấm tấm đang từ từ lăn trên trán xuống. Bên tai thì là tiếng nữ điều trị viên nói lí nhí. Bình tĩnh nào, gắng lên, cố gắng lên. Chẳng bao lâu sau, bỗng nhiên cái cơn đau tức ngực của tôi như tan biến hẳn đi. Thấy rồi toàn thân bỗng chốc lần lần nhẹ bẫng đi, cứ như thể là có toàn bộ tạ buộc quanh người của tôi lúc nãy đã được tháo bỏ ra vậy. Thế rồi tôi có cảm giác như có một lần hút mạnh tôi hút tôi bay thẳng lên trên trời cao tuy là đã đọc và tìm hiểu nhiều về lưu siết đêm thế nhưng có thể nói đây chính là lần đầu tiên tôi thực hiện thành công liều pháp này tôi vô cùng ngạc nhiên khi mà rõ ràng vừa bắt nãy tôi còn nằm trên giường vậy bây giờ đây tôi đã lơ lửng trên không điều còn ngạc nhiên hơn nữa đó là khi tôi cúi xuống thì rõ ràng là tôi vẫn đang nằm ngay ngắn trên giường Còn vị nữ điều trị viên kia, thì vẫn đang ngồi cạnh tôi, nhìn chăm chăm vào cái máy đo điện tam đồ não. Tôi từ từ dùng động tác như thể đang bơi hạ xuống dưới mặt đất. Tôi tiến lại phê phía nữ điều trị viên, không biết là tôi muốn trêu chọc hay là thử coi liệu đây là mơ hồ hay là thực mà thôi. Tôi đã với tay vỗ nhẹ vào vai nữ điều trị viên một cái. Kết quả là thật kinh ngạc, Vị nữ điều trị viên này khẽ giật mình và quay đầu ngó ghiêng. Cứ như thế là tôi thật sự đang đứng đó và vỗ vào vai của vị nữ điều trị viên này vậy. Tôi đứng đó mà vô cùng ngạc nhiên. Trong lòng của tôi thì có một chút mừng tầm vì có vẻ như đúng là hồn của tôi đang lìa khỏi sát vậy. Thế nhưng nhìn tới cái xe đẩy của tôi nằm bên cạnh giường thì tôi mới như nhớ ra mục đích của mình tới đây là để làm gì. Tôi đứng đó và làm theo như lời của viên nữ điều trị viên này căng giận nhắm mắt và trong đầu liên tục nghĩ tới cái lúc mà tôi còn đang ở căn nhà bạc nha. Chỉ chưa đầy có mấy tích tắc, bỗng nhiên bên tai của tôi là tiếng ù ù gió thổi dữ dặm. Ngay khi tôi vừa mở mắt ra thì ngay tức thì quang cảnh xung quanh đã thay đổi thành quang cảnh của nhà bạc nha. Nhưng chỉ có điều là cái căn nhà này nguyên vẹn cứ như thể chưa từng có một phụ hỏa hoạn nào phi. Tôi đứng ngợi, định bước tới, thì bỗng có một cái cảm giác gì đó không phải. Tôi nhìn xuống, thì thấy bản thân mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net